Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vích Hằng Tập số 259 Đáng nhẽ thì cái tập truyện này có thể nó sẽ được dài hơn hoặc là phát sớm hơn Tuy nhiên là mình đọc được cũng tương đối rồi Thì mới phát hiện ra là mic, mình đang chọn cái mic ở cái webcam Quách thì nó rất là vọng và nó, nó không hay Bây giờ ngồi phải thu lại đây Rất là mệt và tốn thời gian <cười> Nhiều lần bị Xét cái mic này nó bị nhầm Tại vì lúc mình đã Mình đã ấn vào nút thu rồi là mình không nhìn Nếu nó đang xét ra cái gì nữa Ok, thôi bây giờ dìm mời các bạn nghe tập chuyện nha Nếu có ngắn thì đừng trách phong nha Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 259 Giao hỏa này cuối cùng Cũng có một lần nói thật Cựu Quỳ Vương chờ mong lời Lưu Thiên Hầu nói Có thể khiến cho Thánh Hoàng thay đổi tâm ý Cho dù cơ hội này rất nhỏ Nhưng nếu thực sự làm được Thả Bạch Tiểu Thuần ra bên ngoài Đối với hắn và Bạch Tiểu Thuần mà nói Chính là thu hoạch khổng lồ Bạch Tiểu Thuần cũng là lần đầu tiên Cảm thấy lời của Lưu Thiên Hầu này Nói không trói tay Hắn cũng mong đợi nhìn lại Thậm chí trong lòng hắn Cũng muốn cổ vũ Lưu Thiên Hầu nỗ lực lên Mặc dù trong lòng Thánh Hoàng không thích Nhưng vẫn ôn hòa Nhìn về phía vị Lưu Thiên Hầu kia Lưu ái khảnh Vì sao lại nói như vậy Bị Thánh Hoàng điểm danh Liêu Thiên Hầu kích động phấn chấn, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Sau đó âm thanh quán cũng sục sôi vô cùng, lớn tiếng mở miệng. Bệ hạ ngài có chỗ không biết. Thời điểm Bạch Đầu Thần này ở thế giới Thông Thiên, ta trước sau vẫn luôn lưu ý tới hắn, người này có thể nói đi tới chỗ nào thì rất gây tai họa tại chỗ đó, độc hại chúng sinh. Sau khi hắn chơi ở Linh Khê Tông, lại đến chơi Huyết Khê Tông, sau đó ở Ngịch Hà tông chơi không thoải mái thì lại có thể đi tới Màn Hoàng, còn đoạt ra tài của người Đoạt thê thiếp của người Sau khi ở Man Hoang Phạm phải 100 tội lớn Giao hòa này lại khiến cho Cửu Thiên Vân Lôi Tông Ở Bắc Mạch gần như là tan vỡ Tiếng oán thằn dạy đất Đơn giản là nhân thần công phẫn Lưu Thiên Hầu lộ ra vẻ mặt thương tiếc mở miệng Không đợi hắn nói xong Mấy nghìn quyền quý ở bốn phía xung quanh này Mỗi một đều mỉm cười Trong tiếng cười kia Mang theo sự khinh miệt Hiển nhiên đối với lời của Lưu Thiên Hầu nói Mặc dù không phải là không tin Nhưng cũng cảm thấy quá mức hòa trường Mặt khác theo bọn họ Tu vi của Bạch Tiểu Thuần dù sao cũng chỉ là chuẩn thiên tôn Loại tu vi nhỏ này Ở địa phương nhỏ như thế giới thông thiên vậy Thì cũng có chút động tĩnh Sẽ trở thành những tiếng nổ lớn kinh thiên Khiến cho người yếu kinh hãi Nhưng ở đây là nơi nào chứ Đây là kinh thành của Thánh Hoàng Triều Thánh Hoàng Thành Ở chỗ này Có thiên tôn Có Thánh Hoàng chấn thủ Bạch Châu Thuần này cho dù có bản định lớn hơn nữa Tới mảnh đất nơi đây Thì cũng sẽ phải thành thực Không thể gây ra nổi sóng gió gì lớn Thánh Hoàng lặng lẽ cười Suy nghĩ của hắn tương tự với mọi người Hắn thấy Đem một con khỉ ném mà trong một rừng cây nhỏ Không có giã thú gì Con khỉ này thực sự có thể xưng bá Nhưng nếu như ném nó vào một trong đám sư tử hồ báo Thì con khỉ chung quy Cũng chỉ là con khỉ mà thôi Lúc này Hắn khoát tay chặn lại cắt ngang lời của Lưu Thiên Hầu. Thánh hoàng đứng dậy, chuẩn bị kết thúc lần lên chiều này. Cự quy vương mất mắt không thôi. Bạch Đầu Thuần có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng hắn xoay truyện, trên thực tế, hắn cũng lo lắng cho năng lực gây tai họa của mình. Bình thường trong lúc vô ý lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa, lúc này nếu giữ lại ở bên trong thánh hoàng thì hắn suy nghĩ mình chắc hẳn là nên chuẩn bị một chút, đảm bảo ổn thỏa mới tốt. Vì vậy hắn vội vàng tiến nhanh tới vài bước, trước khi thánh hoàng muốn rời khỏi Hồ to một tiếng Bậy hạ, dừng chân Thánh Hoàng chẳng bước chân dừng lại Quay đầu nhìn về phía bạch đầu thuần Các quyền quý khác ở bốn phía xung quanh Đều nhìn sang Bậy hạ Theo như lời của Lưu Dũng này Thực sự là, là thực Ta cũng sợ, lo lắng ở trong lúc vô ý xúc phạm Tiết luật pháp của Thánh Hoàng Triều Không biết một thông thiên công như ta Làm trái pháp quy gì Thì có thể bị sự phạt Bạch Tiểu Thuần thận trọng hỏi Ánh mắt Thánh Hoàng lé lên Nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút Lại nhìn Lưu Thiên Hầu một chút Hắn hiếp mắt lại Mơ hồ cảm thấy Hai người này có vấn đề Giữa hai bên ăn ý với nhau như vậy Rõ ràng là tìm lý do Muốn để cho Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thánh Hoàng Thành Thân là công hậu Lại có công lớn Ngoại trừ phản quốc gia Còn lại có thể đều bỏ qua Thánh Hoàng thả nhìn mở miệng Trong lòng thầm cười lại Thầm nghĩ một chiêu bài tốt như vậy Đầu cơ kiếm lợi Chỉ cần đứng ở chỗ này Liền có thể không ngừng đưa tới người của thế giới thông thiên Mình làm sao có thể để cho rơi đi được Nhận được câu trả lời thuyết phục của Thánh Hoàng Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thật vui sướng Nhưng hắn biểu hiện ra lại nhăn mặt Nhớ mày thở dài cùng với cự quỷ vương Rời khỏi Hoàng Công Mắt thấy mọi người ở bốn phía xung quanh Đều từng người rời đi Thánh Hoàng cũng đi Lưu Thiên Hậu đấm ngực dậm chân Hắn chỉ cảm thấy lần này Thánh Hoàng dẫn sói vào nhà. Hắn mơ hồ giống như là thấy được một cảnh tượng tương lai. Thánh Hoàng Thành, sinh linh đồ thán. Cuối cùng khuôi trường gõ trống mà tiễn bước ôn thần Bạch Tiểu Thuần. Đừng có trách để ta không báo trước đấy. Liêu Thiên Hầu giống như là rơi vào ngày tận thế. Thở ra một tiếng. Buổi lên chiều kết thúc. Ban thưởng do Thánh Hoàng dành cho. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi Hoàng Cung. Đã chuẩn bị xong. Được một lão nhân đứng ở trước đại điện Ở trong hoàng cung Hai tay cắm vào trong ống tay áo đưa tới Một miếng ngọc sàn Sử dụng để mở ra phúc địa Một dài lụa màu mang ở trên người Từ tên từ nay về sau Ra vào hoàng cung Thế giới chỉ bảo khí linh tồn tại ở hoàng cung này Sẽ không lại phát sinh uy áp ngân cản Ngoại trừ hai thứ này Còn có một bộ cung bảo Chất liệu đặc biệt tản ra khí tức pháp bảo Cuối cùng lại là một con lòng ngư Con lòng ngư này Dài chừng hơn một trường Vẫn là sống Tùy thân thể bị trói Nhưng vẫn đang dễ dụ Trong miệng còn có răng nhọn Trong mắt mang theo sự hung tàn Bạch Tàu Thuần nhìn thấy thứ đồ này Thở dài Thánh hoàng này cũng quá là keo kiệt mà Bàn cho áo bào Động phù Dài lụa màu thì cũng thôi Lại còn ban thưởng cho ta một con cá làm gì chứ Bạch Tàu Thuần hắc đầu Cầm ngọc giàn Tìm đến phúc địa của mình Phúc địa này ở trên mùa lá sen Kiến trúc ở trên mảnh lá xe này không ít. Chỗ lá xe này ở khu vực trung tâm. Mặc dù như vậy nhưng cũng không có tranh cãi ở Mỹ. Nói là phúc địa. Trên thực tế cũng chính là một tòa động phủ Chỉ có điều linh thực ở đây. Chỉ có điều linh lực thiên địa ở bên trong đồng đậm. Phạm vi lại đủ rộng. Ở bên trong giả sơn cũng tốt. Lầu cắt cũng được. Đều là rất khí phái. Nhìn phù đệ. Bạch Thầu Thuần vẫn tính là thỏa mãn. Mặc dù hắn cảm thấy có chút trống trài. Nhưng ở chỗ này... Hắn cái gì cũng không quen Cũng sẽ không có nhiều yêu cầu như vậy Lúc này hắn ngồi xuống quang chân Cảm nhận linh khí thiên địa ở nơi đây cự quỷ Vương cũng quan sát một hồi Sau đó đi ra ngoài Hắn không giống với Bạch Triều Thuần Giống như lúc ở trong huyện Thành Nhỏ Bạch Triều Thuần từ đầu tới cuối Đều không làm quen với bất kỳ người nào Tuy rằng khi đó Bởi vì Bạch Triều Thuần tinh thần xa sút Nhưng cự quỷ Vương đến không bao lâu Gần như là đều biết cả Từ điểm này cũng có thể nhìn ra bản lĩnh của cự quỷ vương Trong phương diện này Ngay cả hứa bảo tài Cũng phải cam bái hạ phòng Giờ khắc này cự quỷ vương có quyết định này Hắn chuẩn bị trước khi đi thần La Châu Cố gắng hết sức để tìm hiểu một ít tin tức Rất nhanh ánh trăng chiếu xuống Bạch tựa thuần ngồi ở trong sân Từ trong nhập định mở mắt ra Hắn ngần đầu nhìn bầu trời Nhìn ở kiến trúc xa lạ bốn phía xung quanh Hắn biết Mình ở trên tiên vực vĩnh Hằng này Cho đến lúc này Mới chân chính tính là bước vào bước đầu tiên. Trong sự xúc động. Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần không tự chủ được. Nhớ tới từng khuôn mặt quen thuộc. Lý Thúc. Thiết Đản. Linh Khì Lão Tổ. Tống Quân Uyển. Hồng Trần nữa. Thần Toán Từ. Hứa Bảo Tài. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần thì thào. Những gương mặt cùng với cái tên này hiện ra ở trong đầu hắn. Một hồi lâu sau. Hắn nhẹ giọng thì thào. Còn có... Đỗ Lăng Phi Bạch Tiểu Thuần không xác định được Đỗ Lăng Phi Còn sống hay không Nhưng trước khi thông thiên đạo nhân chết Từng hôi lên câu nói kia Trước sau vang vọng trong đầu hắn Chỉ là theo thế giới sụp đổ Tin vực bờ mịt Trong biển người vô tận Hắn đã không tìm được Tiếp theo Chính phải cố gắng tu luyện Tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành thiên tôn Tu luyện Cần phải có đan dược Cần phải linh khí thiên địa Xem ra Phải tìm hiểu một chút về tài nguyên tu hành Bên trong tiên vực của Vĩnh Hằng Hồi lâu Bạch Tàu Thuần hít một hơi thật sâu chôn sâu những suy nghĩ này vào trong lòng Trong mắt của hắn lộ ra sự chờ mong Cùng với chấp nhất Thời gian không lâu sau Khi trời càng thêm u ám Cựu Quỳ Vương đã trở về Trong mắt của hắn mang theo hưng phấn Vừa nhìn được Bạch Tàu Thuần Câu nói đầu tiên của hắn là Cá Còn lòng ngư này Bạch Tàu Thuần vô cùng kinh ngạc Hẳn ấy con lòng ngư đang hấp hối kia ra Ném sang một bên Nói lại, nó lại được cự quỷ vương coi như chân bào Đi vòng qua nhìn vài vòng tiểu thuần Con cá này lại không bình thường Thánh hoàng lần này xem như là thực sự đổ máu Nó là thiên Long ngư Thiên lòng ngư này sinh trưởng ở bên trong thiên trì Uống nước thiên trì Hấp thu linh khí thiên địa Lại ăn vô số thiên tài địa bảo lớn lên Đây là vật cá nhân của thánh hoàng Mỗi con thiên lòng ngư Đều có thể khiến cho tu sĩ dưới thiên tôn Sau khi ăn nó Tu vi tăng lên Có thể so sánh với tiên đàn Tiên đàn Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng đến Trước đó hắn giàu dễ chuyện tu hành Cần có liên khí Lúc này nhìn thấy con cá kia Hắn lập tức cùng với cự quỷ vương Trực tiếp đem con cá này đi nướng Theo mùi thơm thoang thoảng bay ra Nhìn Thiên Long Ngư bị nướng thành màu vàng Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương Nhất thời nuốt nước miếng Ngươi một ngụm, ta một ngụm Rất nhanh đã ăn hết con cá Mùi vị không tệ Có loại cảm giác của Linh Vĩ Kề Bạch Tàu Thuần nếm môi Mùi vị của con thiên Long ngư này Còn thực khiến cho Bạch Tàu Thuần Cảm thấy vô cùng hoàn mỹ Bạch Tàu Thuần không nhịn được Hồi tường lại Linh Vĩ Kề nằm đó Trong đồng hắn cũng có chút tiếc nuối Hắn suy nghĩ không biết ở đại lục Vĩnh Hằng này Còn có thứ tương tự với Linh Vĩ Kề hay không Cựa quỷ vương ở bên cạnh Bập bập môi Cầm một lá cầm một cây xương cá Nhìn một chút Sau đó ném vào trong miệng Rắc rắc vài tiếng Ngay cả xương Hắn cũng ăn hết Khi hắn đang muốn mở miệng Thì thân thể bỗng nhiên chấn động Một hơi nóng rút cục trực tiếp Ở trong cơ thể hắn bạo phát Khiến cho bốn viết xung quanh Nhất thời dâng lên xương trắng Quả như là cá tiên Cựu quỷ vương vui sướng bất ngờ Lập tức ngồi xuống quanh chân Bắt đầu thổ nạp Mắt thấy sau khi cựu quỷ vương ăn xong Liền hữu hiệu Bạch tàu thuần đợi một hồi Hắn cũng có chút háo mồm Hắn phát hiện trong cơ thể mình Thậm chí ngay cả một chút hơi nóng cũng không có Không đúng Tại sao cự quỳ vương hữu hiệu Mà ta lại không có hiệu quả gì Bạch Tầu Thuần hồ nghi Nhìn những mảnh xương cá ăn xong còn giữ lại Ở trên mặt đất một chút Hắn tùy tiện tiến lên cầm lấy mấy cái xương Đặt vào trong miệng cắn nút Cho đến khi từng cái xương đều bị Bạch Tầu Thuần ăn sạch Cuối cùng cảm nhận thấy được trong cơ thể Có một hơi nóng vọt lên Trong vui mừng Bạch Tiểu Thuần lập tức nhắm mắt cảm nhận hơi nóng này ở bên trong thân thể, không ngừng bạo phát Cuối cùng hóa thành sóng lớn, ở trong thân thể nổ mạnh, di chuyển Rốt cục đẩy công pháp trường sinh quyền quán, không ngừng tịnh tiến Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi Hắn ép xuống sự phấn chấn trong lòng, toàn thân toàn ý, chìm đắm ở trong cảm giác tù vi thân thể tăng lên Thời gian trôi qua, ở trong viện vúc địa này Bạch Tiểu Thuần cùng ít cự quỷ vương, ngồi tĩnh tọa, rằng co chừng 3 canh giờ 3 canh giờ sau Cựu quý Vương là người đầu tiên thức đỉnh Hắn ngừa mặt lên trời cười to Trong mắt của hắn có tinh quang lập lẻ Trong lòng hắn có thêm vui thích Hắn nhận thấy được rõ ràng Chỉ là ba canh giờ này Tù vi của mình khoảng cách bắn thần hậu kỳ Lại đến gần hơn không ít Đáng tiếc chỉ có một con Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn Ta nhất định có thể đạt tiếc bắn thần đại viên mãn Trong lúc cựu Quỳ Vương đang tiếc nuối Bạch Tổ Thuần cũng chậm rãi mở mắt ra Trong mắt hắn, khi hai mắt khép lại mở ra, trong mắt của hắn có tình quang sáng chói Lần này tu luyện, mức độ tịnh tiến mặc dù không có biến độ lớn bằng cự quỷ vương, nhưng dù sao cũng bởi vì căn bản của bạch tiểu thuần quá dày, hiện tại cho dù là chỉ tăng lên một tia cũng vẫn khiến cho hắn kích động. Hắn hiểu rõ, muốn tu vi đột phá trở thành thiên tôn, nhất định phải đạt được trường sinh quyền đại viên mãn mới có thể. Nhưng hiện tại, trường sinh quyền quán còn cách đại viên mãn một đoạn, Nhưng quan trọng nhất chính là trường sinh quyền của hắn không giống với bất tử quyền Không phải là mình đã thu luyện mà là rót vào đầu Mặc dù Bạch Tiểu Thuần từ bên trong thần thông cũng sáng lập trường sinh đăng của riêng mình Nhưng trên thực tế đối với chuyện tu luyện như thế nào hắn vẫn còn có chút không hiểu Phải biết rằng từ sau khi bị người canh giữ lăng mộ rót vào đầu Cho tới lúc đi tới tiên vực của Vĩnh Hằng Tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy có tăng trưởng Nhưng tổng thể vẫn là trì chạy không tiến Mặc dù điều đó có liên quan đến tâm tính quán Nhưng đến cảnh giới này quán Vốn ở trên phương diện tu vi Thì cũng đã là nửa bước khó đi Hơn nữa trường sinh quyền này Vốn cũng không phải là do chính án tu luyện Tất cả những điều này Dường như là hình thành không cùng siềng xích Hóa thành bình cảnh Cho dù có đầy đủ lực lượng thiên địa Cho dù là ở bên trong thánh hoàng thành này Dưới linh khí nồng đậm tầm bộ Bạch Tổ Thuần đánh giá sơ qua Mình ở dưới sự tìm tòi cùng bình cảnh này Chỉ ít cũng cần phải tới 10 năm tu luyện Mới có khả năng đạt được phân nửa So với tăng cường do thiên Long ngư mang đến Cứ như thế này Bản thân chính hắn cũng không biết cần phải bao lâu Tù vi mới có thể đột phá bán thần Bước vào cảnh giới thiên tôn đại thừa Vốn dựa theo dự định của Bạch Đầu Tuần Chuẩn bị tìm hiểu một chút về linh đan rượu dược Ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng Suy nghĩ tự mình luyện chế một ít Khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên Nhưng bây giờ hắn nhìn trên mặt đất Còn giữ lại không nhiều đầu xương cá dường như trước mặt mở ra một cánh cửa lớn mới Một con cá tương đường với 10 năm tu luyện Trong lòng của Bạch Tổ Thuần càng thêm nóng này Hai mắt hắn giống như là chuột Đói bụng nhiều năm Nhìn thấy được lương thực Lộ ra ánh sáng màu xanh lục Nếu có đầy đủ cá Phá tan bình cạnh này Dẽ chờ bàn tay Ta mượn điều này tăng cường đột phá tù vi Muốn bước vào thiên tôn Cũng chỉ là chuyện sắp tới Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động Trước đó không nói Sau khi trở thành thiên tôn Thọ nguyên sức sống bảo phát Hoặc là đạo trùng ở bên cạnh Liền có thể được thái cổ cứu sống lại Tương tự với trường sinh kỳ dị Chỉ là ở trong thế giới xa lạ này Nếu muốn sinh tồn được Muốn đi về được đỉnh phong khát vọng Thì cũng đủ để cho trong đầu của Bạch Tiểu Thuần lúc này Đều là thiên lòng ngược ta muốn ăn cá Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đào qua Rơi vào trên những đầu xương cá còn lưu lại trên mặt đất Thoáng một cái Hắn lập tức chộp lấy Nhưng cự quỷ vương hiện tại dĩ nhiên là cũng ý thức được sự kỳ diệu Của thiên lọng người này Hắn hiểu rõ cho dù là xương Thì cũng là đồ tốt Mắt thấy bạch tiêu thuần chộp lấy Hắn nhất lớn Hắn nhất lớn một tiếng Toàn thân rút cổ cũng lào tới Tranh đoạt đầu xương cá cự quỷ vương Đây là thánh hoàng ban cho ta Ngươi đừng có giành với ta Bạch tiêu thuần trợn mắt Cút đi Lão Phu là nhạc vụ của ngươi Coi như là ngươi hiếu kính với ta Đó là đồ ăn ta còn giữ lại Một cái xương ta đều đã liếm qua Bạch Tô Thuần nổi giận Dùng sức ra đòn sát thủ Trước khi ngươi ăn xong Là Lão Phu đã từng liếm qua rồi Không có việc gì Hai người chúng ta cùng một nhà không ngại cự quỷ Vương không cam lòng Tỏ ra yếu kém Trực tiếp phun ra một bãi nước bọt Về phía những cái đầu cá ở trên mặt đất cũng không biết cự quỷ vương có phải là tu luyện qua thần thông tương tự hay không, một bãi nước miếng này rốt cục rút xuống như là mưa, trực tiếp bao trùm lên mặt đất. Bạch Tiêu Thuần có chút háo hốc mồm, toàn thân đều bối rối. Mắt thấy cự quỷ vương lại đi tiện như thế này, cho dù hắn có ngôn từ sắc bén, nhưng nếu bàn về trình độ ra mặt dày thì vẫn còn có chút không sánh bằng lão cáo già cự quỷ vương. Nhất là trong lòng Bạch Tiêu Thuần cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước bọt của cự quỷ vương làm sao có thể phun ra nhiều như vậy? Lúc này bạch tiểu thuần cười khổ Do dự một hồi Cựu quỷ vương đã dùng tay áo Quân những chiếc đầu xương cá này vào trong tay Đắc ý nhìn bạch tiểu thuần một chút Sau đó lại phun ra mấy lần nước bọt Lên trên đầu xương cá Lúc này mới thu vào trong túi chữ vật Đối đầu với ta sao <cười> Tiểu tử người vẫn là quá nò nớt mà Cựu quỷ vương cười ha ha một tiếng Cảm thấy mỹ mãn Bạch tiểu thuần không nói gì Ngẹn lại Hắn thờ dài một tiếng Đang muốn mở miệng Chợt thần sắc hắn thoáng động nhìn phía bên ngoài phúc địa Cựu quỷ vương hình như cũng đều tra ra được Gần như cùng một lúc Hắn nhìn sang Không bao lâu Ngoài cửa lớn của phúc địa lại truyền đến một âm thanh sang sàng Thông thiên công Trần Tô Bái Kiến Sau khi Bạch Tàu Thuần đi tới Thánh Hoàng Thành Đây là người đầu tiên Tô Bái Kiến Khi phát hiện người tới lại có thu vi thiên tôn Bạch Tàu Thuần càng hiếu kỳ hơn Hắn không tiện chậm trễ Nhanh chóng đi vài bước đến trước cửa Vung tay phải lên Cửa lớn của Phúc Địa mở ra Lộ ra một lão nhân tóc hòa râm Đang đứng ở ngoài cửa Toàn thân lão nhân này mặc trường bào màu lam Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt Chưa cười đã cười Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền Bạch mổ trước đó Còn đang hiếu kỳ Sáng này rốt cuộc nghe được tiếng chìm khách Biết nhất định có khách quý tới Không nghĩ đúng là trần đạo hiếu Mời vào Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười Lời nói ra rất hay Lúc này trên người hắn cũng không nhìn thấy được bộ dạng trật vật trước đó cùng cự quỷ vương cướp đầu xương cá. Trần Tô cười ha ha một tiếng. Lời Bạch Tiều Thuần nói hắn nghe cũng cảm thấy thoải mái. Hắn gật đầu đi vào bên trong phúc địa. cự quỷ vương cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng hai người không phải là tu sĩ bản thủ Thánh Hoàng Triều mà thuộc về người từ bên ngoài tới. Mặc dù bọn họ đều có chức quan nhưng dựa theo tin tức hắn tìm hiểu được những quyền quý Thánh Hoàng Thành kia Đối với hai người Đã mang theo sự khinh thường cùng bất hỏa Nhưng hôm nay Chỉ là một đêm trôi qua Lại có người tới bái phòng Nhất là người này chính là Trần Tô Có địa vị tương đương cùng với cổ thiên quân Một trong bốn vương của Thánh Hoàng Triều Cái này khiến cho cự quỷ vương càng giật mình Vội vàng ôm quyền bái kiến Trần Tô hướng về phía cự quỷ vương Gật đầu Sau đó không để ý tới nữa Hắn đứng trong viện Nhìn mọi nơi một chút Sau đó hắn cùng Bạch Tiểu Thuần hàn huyên vài câu Không đến nơi đến chốn Một lúc lâu Hắn vội ho một tiếng Đột nhiên hỏi Bạch Đạo Hiếu Con Thiên Long Ngư do bị hạ ban cho đâu Thiên Long Ngư Bạch Tiểu Thuần trước đó Đã có hiếu kỳ Xem trần tô này đến Là vì chuyện gì Lúc này ngay được đối phương nhắc tới Thiên Long Ngư Thì Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra À ah, đúng vậy Chính là con Thiên Long Ngư này Không biết Bạch Đạo Hữu Có thể bỏ ra được thứ yêu thích hay không Trần mỗ muốn đổi lấy Trong mắt Trần Tô có chút nhiệt tình như lửa Nhìn về phía bạch tiểu thuần Cho dù hắn thân là thiên tôn Trong nhà cũng không có mấy con thiên lòng ngư Dù sao đây cũng là vật cá nhân của Thánh Hoàng Bình thường cũng cực ít đem ra ban thường Toàn bộ Thánh Hoàng Triều Số lượng được ban thường ra ngoài Cũng chỉ có mấy trăm con mà thôi Mỗi một con là đều trân quý không tầm thường Lưu lại nó là quốc bào Cũng hoàn toàn không có khóa trường Thậm chí ở Tào Hoàng Triều nơi đó Cũng là cái giá không thể tưởng tượng được Dù sao máu của Thiên Long Ngư Là thiên tài tuyệt phẩm Dùng để luyện tiên đàn Hắn không cho rằng Bạch Tiều Thuần sẽ từ chối Dù sao đối phương mới tới Thánh Hoàng Triều Sẽ không thể không khôn ngoan Vì một con cá mà đắc tội với mình Thân là Thiên Tôn À ở cái đó Trần Đạo Hiệu Người tớ muộn rồi Con cá kia ta ăn rồi Bạch Tàu Thuần có chút do dự Nhìn Trần Tô nói Sau khi nghe được Bạch Tàu Thuần nói vậy Trần Tô sửng sốt Sau khi kịp phản ứng Trong mắt hắn cũng chừng lên Giống như là không xác định được Hỏi lại một câu Người nói ăn à, ăn Bạch Tàu Thuần trợn mắt gật đầu Bạch Đạo Hiêu Người xem Trần Mỗ ta được đứa trẻ 3 tuổi sao Không chịu bỏ thứ yêu thích Có thể nói thằng là được thiên đạo ngư này giống như là quốc bào Trần quý khó có thể tưởng tượng được Người nào thu được ban thưởng Làm sao có thể cam lòng đi ăn Tất cả đều nuôi lên Chích lấy máu mà thôi Trần tô lập tức không vui Hắn thấy đây rõ ràng là lý do mà thôi Giọng điệu cũng lạnh như băng Hắn phất tệ áo Lại muốn rời đi Bạch tờ thuần thở dài Lước mắt nhìn cự quỷ vương Cựu quỷ vương có chút không tình nguyện Từ bên trong túi chức vật Lấy ra những cái đầu cá À Trần đạo hiểu Đây là xương cá Trần Tô nghe vậy Không khỏi lướt mắt nhìn thoáng Trần Tô rời đi Sau khi nhìn thấy được những cái xương cá này Có dính nước bọt Cảm nhận được một khí tức ở bên trong tản ra Thuộc về Thiên Lòng Ngư Toàn thân Trần Tô đều chấn động Hắn cảm thấy ngực có chút bị đè nén Bản thân hắn là Thiên Tôn Của Thánh Hoàng Triều Cả đời này đã gặp được những quyền quý được ban thưởng Thiên Lòng Ngư Mỗi một người đều giống như là lấy được trí bảo vậy Nuôi dưỡng quốc bảo Thiên Lòng Ngư lớn lên Đây là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy được Lại có người trực tiếp ăn đi quốc bảo Thiên Long Ngư Đầu hắn đã có chút không đủ dùng Hắn ngư ngác nhìn những cái đầu xương cá này Một lát sau Trần Tô lắc đầu thở dài Phí của trời Mang theo tư vị nói không nên lời Trần Tô thất vọng rời khỏi phúc địa Bạch Châu Thuần cũng với cựu quỳ vương Ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi một chút Đều có chút kinh ngạc Một con cá thì đã sao Người của Thánh Hoàng Triều đúng là kỳ quái Cựu Quỷ Vương có chút ruột dạ Hắn phát hiện tin tức mình thăm dò được đêm qua Hình như cũng không hoàn toàn Trong lúc hò khăn Hắn nhìn sắc trời một chút Tiểu Thuần Ở đây cách thần La Châu cũng không xa Ta cũng phải nhanh chóng động thân Lần này từ biệt Chẳng biết tới lúc nào mới có thể gặp lại Cựu Quỳ Vương nói Cũng có chút xúc động Hai người ở Tàu Hoàng Triều gặp nhau Một đường đi đến nơi đây Nhớ lại, nhìn như thuận lợi, nhưng trên thực tế cũng không có thiếu những quanh cò khúc khuỷu. Chỉ có đầu cũng may cuối cùng là sơ bộ đứng vững bức trận. Từng người đều có một mảnh bầu trời riêng của mình. Trong lòng của Bạch Đẩu Thuần cũng có chút không muốn tổn thức một phen. Hắn tự mình ra cửa tiễn cự quỷ vương. Cho đến khi nhìn thấy cự quỷ vương đến chốt chuẩn tống trận, nhìn bóng dáng của cự quỷ vương biến mất ở trong trận pháp, Bạch Đẩu Thuần đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới thở thật sâu, xoay người đi. dựa quỷ vương đi. Hiện tại trong thánh hoàng thành này, chỉ còn lại có một mình ta, ta cũng phải nhanh chóng luyện, tranh thủ đột phá. Trong mắt của Bạch Tiều Thuần lộ ra sự kiên định, Trên đường đi trở về phúc địa, người đi đường đi lui tới, người phàm hiếm thấy, phần lớn đều là tu sĩ, mỗi một người dường như là từ trong xương cốt lộ ra sự cao ngạo. Dần như đối với chuyện có thể ở lại kinh thành thánh hoàng triều này, bọn họ đặc biệt kiêu ngạo. Bạch Tiều Thuần có thể hiểu được loại kiêu ngạo này. Nhưng lại không có lưu tâm. Khi đi trên đường. Nhìn những kiến trúc bốn phía xung quanh. Cảm nhận chỗ thiên trì của toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Cùng với lá sen khổng lồ dưới chân. Đối với những thứ kỳ dị ở Thánh Hoàng Thành. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Cũng có cảm giác. Cảm thán của riêng mình. Căn cờ của Thánh Hoàng Thành này. Chính là thiên trì của ba ngọn núi lớn. Ở trong sự xúc động này. Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một mép lá sen. Thấy được nước thiên trì bên ngoài lá sen. Hắn cũng thấy được Vào bên trong thiên chỉ đó có một con thịt lòng ngừ rẽ nước vầy cá màu vàng trên người nó ở diễn mặt trời chiếu xuống rất là chói mắt lộ ra sự Mỹ lệ nói không nên lời sau đó nói lại một lần nữa rơi vào trong nước hồ thành thơ bờ đi nơi đây có không ít người sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy mặc dù thành thói quen nhưng vẫn bị thiên lòng ng hấp dẫn còn có mấy tu sĩ giống như là mới tới kinh thành không lâu trong thần sắc Đều lộ ra sự tán thưởng Đây là tồn tại giống như là quốc bảo của Thánh Hoàng triều ta Thiên Long Ngư Thiên Long Ngư này là linh vật đẹp nhất Mà cả đời này ta được gặp Nếu như có thể được Thánh Hoàng ban cho một con Nuôi ở trong nhà Nhất định có thể làm dạng rỡ tổ tông Trong lúc mọi người ở nơi này tán thưởng Bạch Tàu Thuần cũng dậm chân xem trường Chỉ là không giống với suy nghĩ của những người khác Khi Bạch Tàu Thuần nhìn thấy được con Thiên Long Ngư này Hắn nghĩ tới chính là vị ngon của con cá nướng Cùng với tu vi biến hóa sau khi ăn nó Hắn không khỏi liếm môi một cái Nhìn nước hồ Dựa vào tu vi của Bạch Tiểu Thuần Hắn có thể cảm nhận được trong hồ nước Số lượng Thiên Long Ngư cũng không ít Nghĩ đến đủ loại kỳ diệu của Thiên Long Ngư Bạch Tiểu Thuần càng thêm động tâm Hắn đang suy nghĩ có thể tìm biện pháp Bắt một ít hay không Bên trong đoàn người Có người mới tới Thánh Hoàng Thành Không nhận được hỏi tu sĩ bên cạnh một câu Thiên Long Ngư này là quốc bảo Trân quý như vậy Tại sao lại nuôi trong thiên trì Nếu vạn nhất mà mất Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó Mắt thoáng sáng lên Mất Bên trong đoàn người Nhất thời truyền ra tiếng cười Nghe được tiếng cười Vị tù sĩ trước đó đưa ra một câu hỏi Có chút xấu hổ đỏ mặt Một lão nhân bên cạnh hắn hiền nhiên Là ở trong thánh hoàng thành lâu dài Tù vị đã là nguyên anh Bản thân hắn cũng có một chút uy vọng Lúc này hắn mới mang theo đắc ý Giải thích một ven Tất cả thiên Long ngư ở trong thiên trì này đều là vật cá nhân của thánh hoàng bệ hạ Mỗi một con đều có ấn ký Có người nào mà dám đến ở trong thánh hoàng này trộm cá chứ? Chuyện trộm cá tuyệt đối là không thể phát sinh Nếu thực sự có can đảm lớn đến mức độ này Dám đến đây trộm cá kết cục quán nhất định phải vô cùng thê thảm Đừng nói là trộm Cho dù là làm thương tổn những con thiên lòng ngư này Cũng tuyệt đối không được phép Lão nhân ngạo nghĩa mở miệng Lời nói truyền khắp bốn phía xung quanh Mấy tu sĩ mới tới thánh hoàng thành này Đều gật đầu Bạch tựu thuần như mày Cảm thấy có chút vướng tay chân Mắt thấy bốn phía xung quanh thu hút càng nhiều người chú ý như vậy Lão nhân càng đắc ý hơn Hắn lại tiếp tục chuyển tới lời nói Chỉ có điều thánh hoàng bệ hạ Nhân từ hào phóng Không muốn của mình mình quý Tất cả đều chú ý tới duyên phận Lão nhân gia ta từng có một con Muốn phương pháp thu được thiên long ngư Ngoài trừ là bản thân Thánh Hoàng bệ hạ ban thưởng ra, cũng chỉ có thể đi câu. Câu? Bên cạnh có tu sĩ sững sốt kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là câu, không thể dùng bất kỳ pháp lực nào, chỉ có thể giống như là người phàm đi câu cá, đi câu. Lão nhân vội ho một tiếng. Lòng ngư có linh, nếu như nó cùng với người hữu duyên, nguyện ý bị người ăn, sẽ tự nhiên cắn lưỡi câu để người câu đi. Lão Nhân sờ sờ dô mép Chỉ về phía một vị trí sát mép lá sen ngoài kia Mơ hồ có thể thấy được nơi đó Hình như có người đang ngồi tĩnh tọa Cầm cần câu vẫn là không nhúc nhích Các người nhìn nơi đó đi Đó chính là Hải Thần Đại Tôn Lão Nhân ra ngày ấy Đã ở nơi đó hơn 100 năm Một con cũng chưa từng câu được Điều này nói rõ hắn Còn không gặp phải Long Ngư hữu duyên với hắn Lão Nhân giới thiệu không ít Mọi người ở bốn phía xung quanh Phần lớn đều biết việc này Trong thần sắc của bọn họ Lộ rõ sự tự hào Những tu sĩ mới tới đều vội vàng cáo từ cảm tạ Rất nhanh Mọi người lại tản đi Lão già kia cũng ngờn đầu Chắp tay sau lưng đi về phía xa Duy nhất chỉ có bạch tiểu thuần còn đứng ở sát mép lá sen Nhìn những con thiên long ngư Đang thành thơi bơi lội ở bên trong hồ nước Hắn lại nhìn một chút vị bán thần phía xa Đã cầu hơn cá hơn 100 năm Thánh hoàng Quả như là da vẻ đạo mạo Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cảm Suy nghĩ một chút về những lời lẽ Gã nghe được trước đó Trong lòng hắn đã rõ ràng Hắn biết được trong ý chỉ Thánh Hoàng Vì biểu hiện sự hào phóng nhân từ Mặt ngoài cho ra phương pháp có thể thu hoạch Long Ngư Nhưng trên thực tế muốn câu cá ra Không phải là không có khả năng Nhưng độ khó lại rất lớn Sợ là mấy chục năm có thể câu ra một con Cũng đã là may mắn Dù sao những con thiên Long Ngư này Đều ăn thiên tài địa bảo Đã sinh ra linh chí Không nói là chúng thành tinh Nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu Muốn khiến cho bọn họ dựa theo cách nói của Thánh Hoàng Vì hiểu duyên với người kia Lại cam tâm bị ăn Cái loại chuyện như vậy lừa gạt tu sĩ bình thường thì cũng thôi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ Nghĩ đến không chỉ là mình Sợ là rất nhiều cường giả Thánh Hoàng Triều Đều đã nhìn ra được chỗ mánh khóe này Người chấp nhất giống như là bán thần hải thần kia Thì rất là hiếm thấy Muốn cầu ra Lại không thể sử dụng tu vi Chuyện này quá là khó khăn Bạch Tầu Thuần có chút giàu dĩ Có lòng muốn ăn cá Cũng có thể nhìn thấy được những con cá này Thậm chí có thể nhìn khoát tay Thậm chí chỉ cần khoát tay liền có thể với tới Nhưng hết lần này tất lần khác không thể làm như vậy Do dự nửa ngày Bạch Tầu Thuần cảm thấy mình có thể trách nằm Thánh Hoàng Hắn đơn giản cũng đi mua một cần câu Tìm một vị trí thử câu Sau khi thử vài lần Bạch Tầu Thuần thở dài lựa chọn bùng thả Loại lòng ngư này Căn bản cũng không có khả năng bị câu ra Bạch Tầu Thuần nhìn những con cá này Ở dưới mặt nước Vòng quanh nước câu của mình Thậm chí lúc ánh mắt của chúng Từ dưới nước rơi vào trong người mình Bạch Tầu Thuần cũng không biết có phải là ảo giác hay không Lại có cảm giác được trong mắt của một thiên long ngư này Giống như là đang mang theo sự dễu cợt <cười> Cá cũng dám dễu cợt tao Bạch Tầu Thuần nhất thời nổi giận Trừng mắt về phía mặt nước Trong mắt hắn lộ ra sự hung tàn Nhưng rất nhanh, thân thể Bạch Tiểu Thuần lại chấn động Thua trận Ở trên thần thông đấu ánh mắt này Bạch Tiểu Thuần luôn luôn đều là người thắng Nhưng hôm nay Sau khi ở dưới nước ngưng tụ Trừng chêm trong con thiên lòng ngừa Ở trong trong ánh mắt trào phúng Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như là đưa đám Hắn mang theo sự không cam lòng Cùng thức giận bất bình Chặt vật lui lại vài bước khinh người quá đáng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng Nhưng cũng rất bất ác dĩ Hắn chỉ có thể ném cần câu Trở về động phủ Mấy ngày sau Sứ giả của Tà Hoàng Triều đến Cùng Thánh Hoàng thương nghị chuyển đổi Công Tôn Uyển Nhi trở lại Cuối cùng bọn họ lấy địa phương Ba Châu Đạt được nhất trí cùng Thánh Hoàng Triều Khi Bạch Tiểu Thuần biết chuyện này Hắn nhìn lên chiến thuyền rắn mối sương trắng Ở trên không trung Đang dần dần đi xa Trên chiếc chiến thuyền Còn có Công Tôn Uyển Nhi đang đứng Hắn từ phía sau ôm quyền Tiễn đưa Hắn cũng hy vọng đối phương ở bên trong Tào Hoàng Triều Có thể tất cả thuận lợi Dù sao Tà Hoàng đổi về, quỷ mẫu cũng không phải là quỷ mẫu ban đầu. Công Tôn Uyển Nhi bị đưa đi, Thánh Hoàng Triều từ trên xuống dưới đều phấn chấn. Vô số con dân tu sĩ, tâm tình đều vui sướng, có lại cảm giác mờ mây mở mặt. Dù sao lần này Tà Hoàng vì đổi lấy Công Tôn Uyển Nhi đã đưa ra địa phương Ba Châu. Mặc dù Ba Châu này từng thuộc về Thánh Hoàng Triều, nhưng nhiều năm qua trong mâu thuẫn cùng với xung đột phạm vi nhỏ, những nơi này đã từ từ bị Tà Hoàng Triều nuốt hết. Nhưng hôm nay Tà Hoàng Triều không thể không nhổ ra những nơi đã chiếm lấy Đối với những tù sĩ không biết chuyện mà nói Chuyện này giống như là dưới tình huống hai triều khai chiến Thu được một phần đại thắng Chỉ có điều Ở trong mắt quyền quý của Thánh Hoàng Triều Cùng với Thánh Hoàng Chuyện không phải là như vậy Tuy là địa phương Ba Châu Nhưng vì mấy năm liền liên tục tranh chấp Khiến cho Ba Châu này đã trở nên cẩn cỗi vô cùng Đối với Tà Hoàng Triều Mà nói dường như rất yếu Thánh Hoàng Triều cũng cần ba châu loại có còn hơn không này Tới làm cho lòng dân phấn chấn Đồng thời hắn cũng hiểu không nên ép bức quá Nếu không sẽ dẫn đến Tà Hoàng không ngừng Không tiếc cứu sống lại quỷ mẫu Buông tha giao dịch lần này Đồng thời vì loại chuyện buông tha này Là bởi vì lòng tham của Thánh Hoàng Triều Tà Hoàng Triều cũng có thể ăn nói được với thiền tồn khác Dưới chướng quán Sẽ không làm lạnh lòng người Cho nên ở trong này Nắm giữ sự đúng mực rất quan trọng Cuối cùng tạo thành một kết quả như vậy Hai bên cũng có thể tiếp nhận được Cũng coi như là hóa giải chuyện này Chỉ có điều tất cả những điều này Đã không quan hệ tới Bạch Triều Thuần Từ đầu tới cuối Hoàng Triều hai bên đều không có nhắc một chữ tới Bạch Triều Thuần Hình như Tà Hoàng Triều đã quên Thánh Hoàng Triều cũng vậy Ở dưới là ích chung của hai bên Tác dụng của Bạch Triều Thuần trong chuyện này Tuy không cách nào có thể che giấu Lại vẫn dùng khả năng lớn nhất là mờ nhạt đi Bạch Triều Thuần cũng không có lưu tâm Lúc này hắn đang nhăn mặt. Như mày ngồi ở bên trong phúc địa. Trong mắt hắn có chút tờ máu. Trong đầu không ngừng dâng lên vô số suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ đều có liên quan tới thiền lòng ngừa. Hắn cũng không muốn. Cứ luôn nhớ mong thiền lòng ngừ Thật ra trong mấy ngày qua. Bạch Tổ Thuần ở Thánh Hoàng tìm hiểu rất rõ ràng. Hắn phát hiện phương hướng luyện đàn ở đây. Giống như thế giới thông thiền. Nhưng kết quả lại là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Hoàn toàn khác nhau. Hơn đất tiêu hào cũng cực lớn. Nhất là... Đưa lên đến độ cao bán thần Có thể sử dụng Không chỉ là rất thừa thớt Giá lại càng khoa trương Bạch tiêu thuần mới tới Túi tiền không có quá nhiều Cũng không kém là bao nhiêu Tuy có dược thảo Nhưng lại không có quá nhiều phương pháp luyện đan Từ trong không trung sáng tạo ra Tiêu hào kinh người Trừ phi là nghĩ đến biện pháp Kiếm lấy linh thạch Nếu không Hắn chỉ sợ là công hầu nghèo nhất Tiết kiệm tiền nhất Chính là thiền lòng ngư Bạch tiêu thuần đỏ mắt Ngần đầu nhìn về phía phương hướng nước thiên trì Lúc này Bạch Tàu Thuần trước mặt hắn Chỉ có một con đường tu liệt Lại không có biện pháp nào khác Bạch Tàu Thuần hung hăng cắn răng một cái Ta cũng không tin Những con cá này lại dám khinh bỉ ta Xem ta thu thập các ngươi như thế nào Bạch Tàu Thuần đứng dậy Thoáng một cái Cầm đứt cần câu đi lại chỗ mép lá sen Lần này hắn đổi vị trí khác Lại qua mấy ngày Bạch Tàu Thuần thời dài một tiếng Không thể không bỏ qua câu cá Hắn xem như đã phát hiện ra Cá ở nơi đây thực sự đều rất thành tinh Đều đã thành tinh Mặc cho hắn đi câu ở vị trí nào Thì thế được đều là những con thiên lòng ngư Bơi quanh lưỡi cầu Sau đó dùng ánh mắt khinh bì, dễ cật nhìn hắn Liên tục qua mấy ngày Chịu đựng sự dễ cật của mấy người con thiên lòng ngư Bạch Tàu Thuần chỉ cảm thấy Thiên địa cũng có chút tối tăng tin tức hắn câu cá Đã bị người khác nhìn thấy Sau đó truyền ra ở bên trong đám quyền quý của Thánh Hoàng Thành Thông Thiên Công Lại có thể đang câu cá <cười> Quả như là tiểu tử dã man Từ bên ngoài tới Lúc đầu trên triều đình Nghe ngôn từ quán Còn tưởng là một nhân vật có gì lợi hại Hiện tại vợ nhìn Chẳng qua là một người ngu rốt mà thôi Suốt cuộc nhìn không thấu Đây là sách lược của Thánh Hoàng Nếu như hắn có thể câu được Lão Phu từ nay về sau Mang họ của hắn Xem ra trên lá sen của Thánh Hoàng thành ta Từ nay về sau lại có thêm một người Chấp nhất giống như hài thần đại tôn vậy Trong tiếng cười nhạo khuếch tán bên trong quyền quý Thánh Hoàng Thành Không có ý tốt Chỉ có sự châm trọng Bọn họ vốn đã coi thường người của thế giới thông thiên Thái độ của bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần So với thái độ của cổ thiên quân Đối với mặt Bạch Tiểu Thuần Cũng không khác là mấy Ở trong suy nghĩ của bọn họ Người của thế giới thông thiên Trong quá là tồn tại phụ thuộc mà thôi Đây là Thánh Hoàng Triều Thương hại bọn họ mới thu bọn họ lưu lại mà thôi Thánh Hoàng đương nhiên là biết chuyện Bạch Tiểu Thuần câu cá Lắc đầu cười Cũng tốt Thông thiên công này có thể an tâm cầu cá Ngược lại cũng biết một ít thủ đoạn Cho bản hoàng sau này Bên trong toàn bộ thánh hoàng thành Duy nhất chỉ có Lưu lưu Dũng Sau khi nghe được chuyện này Đều giật mình kinh ngạc Thần sắc biến hóa kịch liệt Hắn vội vã lại tấu lên Trong ngôn tử bi thương thảm thiết Nước để bạch tiêu thuần tiếp tục cầu nữa Sợ là thiên lòng ngư cả thiên trì Đều sẽ phải gặp tai ương Chỉ là ngôn từ của hắn Vì bản thân cũng là người của thế giới thông thiên Vì vậy không có ai để ý tới Cho dù là thánh hoàng sau khi xem xong Thì cũng ném sang một bên Cho rằng đó chỉ là chuyện nói giận gân mà thôi Ở nơi này Bất luận là thiên long Bất luận là thiên long ngư ở trong thiên trì Hay là quyền quý khắp nơi ở trong chiều Ngoài thiên trì Đầu lệ ánh mắt trơm trọng nhìn về phía bạch tiều thuần Bạch tiều thuần kiên trì Cuối cùng bị hao tổn sạch sẽ Nãi nãi của người Lão tử không cầu nữa Bạch Tưu Thuần nổi giận Nhìn chằm chằm vào những con thiên Long ngư ở trong hồ nước Đang lắc đưa cái đuôi Lúc quay đầu lại nhìn khinh bể mình khóe miệng hắn chậm rãi Lộ ra đụi cười giữa tận Thần thức tản ra Nhân đốc không ai chú ý Hắn lập tức lấy từ bên trong túi chức vật ra Một viên trí huyện đàn Ném tới trong thiên trì Trí huyện đàn vào nước liền tan ra Không sắc không vị Khó có thể bị người khác phát hiện Trong nhảy mắt Chí Huynh Đan lại khuếch tán ra Bị những con thiên long ngư ăn vào trong miệng Nhìn những con thiên long ngư đó Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Xoay người rời đi Ở trong cuộc sống sau này Hắn thường xuyên đi tới mép lá sen nhân lúc không ai chú ý Lại thả lòng ống quần Một viên Chí Huynh Đan theo ống quần quán Lại rơi vào bên trong hồ nước Vì không để cho người khác chú ý Mỗi ngày Bạch đầu Thuần ném không nhiều lắm Tối đa cũng chỉ là 2-3 viên mà thôi thỉnh thoảng có thời gian thì có một viên, hắn hiểu được tiến hành theo chất lượng, duy trì kiên trì ở những chỗ khác nhau, liên tục ném chí huyễn đan hơn nửa tháng. Từ từ, mới bắt đầu không có bao nhiêu con thiên long ngư có phản ứng đối với chí huyễn đan, nhưng dần dần bắt đầu có không ít con thiên long ngư, mỗi ngày hình như là bơi gấp gáp hơn một chút. Cho đến cuối cùng, mỗi lần đan dược của Bạch Tiêu Thuần vừa lao vào trong nước hồ, lại có không ít thiên long ngư lập tức chạy tới, miệng há to, nuốt nước ảo ẩn chứa trí huệ đan. Các bạn vừa nghe xong tập số 259 của bộ truyện nhất định minh hằng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của truyện nhé. Hắc thì chắc là một lúc nữa mình mới đọc được thì có thể là phát muộn đấy. Nhớ bạn nhá. Chào mọi người. Nếu mà ai chưa nghe kiếm lai like thì hãy vào nghe kiếm lai like, ủng hộ Thiên Phong nhá. Bắt đầu hay rồi. Bộ truyện đấy rất hay đấy. rất rất hay đấy không không đùa được đâu. Nếu bạn nói là không hiểu nhưng mà dần dần các bạn sẽ hiểu Chào mọi người nhé